Kinh Đại Bác Niết Bàn Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn Ở tại Rasagaha Trên núi Kijihakuta Lúc bấy giờ Asatashatu Vedehiputa Vua nước Magada Muốn chinh phục dân Vasi Vua tự nói Ta quyết chinh phạt dân Vasi này Dù chúng có quy quyền Có hùng mạnh Ta quyết làm cỏ dân Vasi ta sẽ tiêu diệt dân Vasi, ta sẽ làm cho dân Vasi bị hoại vong. rồi Asata Satu Puta, vua nước Magada, nói với bà La Môn Vasakara, đại thần nước Magada, Này bà La Môn, hãy đi đến thế tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân ngài, vân an ngài có thiểu bệnh thiểu não. Khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Bạch Thế Tôn, Asata Satu, Vedehi Puta, Vua nước Magada cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, Vẫn an ngài Có thiểu bệnh, thiểu não, Khinh an, lạc trú. Và Khanh Bạch tiếp, Bạch Thế Tôn, Asata Satu, Vedehi Puta, Vua nước Magada Muốn chinh phục chân Vasi, vua tự nói ta quyết chinh phạt dân pha xi si này dầu chúng có quy quyền có hùng mạnh ta quyết làm cỏ dân pha xi si. ta sẽ tiêu diệt dân pha xi si. ta sẽ làm cho dân pha xi si bị hoại phong thế tôn trả lời khanh thế nào hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết các bậc thế tôn không bao giờ nói lời hư vọng đại vương xin vâng bà la môn vasakara đại thần nước magadha vâng theo lời dạy của ashata satu vedehi Puta, vua nước magadha cho thắng những cỗ xe thù thắng tự mình cởi lên một chiếc cùng với các cỗ xe ấy đi ra khỏi rasagaha đến tại núi linh Thứ, đi xe đến chỗ còn dùng xe được rồi xuống xe đi bộ đến chỗ thế tôn khi đến liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với thế tôn rồi ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên bà la môn vasakara đại thần nước magadha bạch thế tôn tôn giả gotama asatasatu vedehiputa vua nước magadha cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả gotama vẫn an ngại có thiểu bệnh thiểu não khinh an khỏe mạnh lạc trú tôn giả gotama asata satu vedehi puta vua nước maganda muốn chinh phục dân xứ vasi vua tự nói ta quyết chinh phạt dân vasi này dầu chúng có uy quyền có hùng mạnh ta quyết làm cỏ dân vasi ta sẽ tiêu diệt dân vasi ta sẽ làm cho dân vasi bị hoài phong lúc bấy giờ tôn giả ananda đứng quạt sau lưng thế tôn thế tôn nói với tu giả ananda này ananda ngươi có nghe dân va xi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không bạch thế tôn con có nghe dân va xi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau này ananda khi nào dân va xi thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau thời này ananda Dân Va-si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Va-si tụ họp trong niệm đoàn kết, Giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc trong niệm đoàn kết không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Va-si tụ họp trong niệm đoàn kết? Này Ananda, khi nào nghe dân Va-si tụ họp trong niệm đoàn kết, Giải tán trong niệm đoàn kết, Và làm việc trong niềm đoàn kết Này Ananda Dân Vasi sẽ được cường thịnh Không bị suy giảm Này Ananda Người có nghe dân Vasi không ban hành Những luật lệ không được ban hành Không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành Sống đúng với truyền thống của dân Vasi Như đã ban hành thời xưa không Bạch Thế Tôn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 này Ananda, dân Va-di sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Va-di tôn sùng kính trọng, đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão Va-di và nghe theo lời dạy của những vị này không? Bạch Thế tôn, con có nghe dân Va-di tôn sùng kính trọng, đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão Va-di và nghe theo lời dạy của những vị này? này Ananda, khi nào dân Vaishya tôn sùng kính trọng, đảnh lễ cúng dường các bậc trưởng lão Vaishya và nghe theo lời dạy của những vị này trời dân Vaishya sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này Ananda, người có nghe dân Vaishya không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaishya phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn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 kính trọng đảnh lễ, cúng dường các từ biếu của va xi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước đã làm từ trước đúng với quy pháp không bạch thế tôn còn có nghe dân va xi tôn sùng kính trọng đảnh lễ, cúng dường các từ biếu của va xi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước đã làm từ trước đúng với quy pháp. Này Ananda, khi nào dân Vaasi tôn sùng kính trọng định lệ cúng dường các từ miếu của Vaasi ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lệ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này Ananda, dân Vaasi sẽ được cường thịnh không bị suy giảm. Này Ananda. Người có nghe chân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong sứ. Và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn con nghe chân Vasi bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vasi, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những vị a la hán đã đến được sống an lạc nầy ananda khi nào dân ma xi bảo hộ che chở ủng hộ đúng pháp các vị a la hán ở tại fa xi khiến các vị a la hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những vị a la hán đã đến được sống an lạc thời nầy ananda dân va di sẽ được cường thịnh không bị suy giảm rồi thế tôn nói với bà la môn vasakara đại thần nước magada này bà la môn một thời ta sống ở vesali tại từ miếu sarandada ta dạy cho dân va di bậy pháp bất thối này này bà la môn khi nào bậy pháp bất thối được duy trì giữa dân va di Khi nào Dân-Va-Si được giảng dạy bảy pháp bất thối này, thời Bà-La-Môn, Dân-Va-Si sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Khi được nói vậy, bà la môn Vasakara, sakara Đại thần nước Magadha, Bạch Thế Tôn. Tôn giảng Gotama, nếu Dân-Va-Si chỉ hội đủ một pháp bất thối này, thời Dân-Va-Si nhất định được cường thịnh, không bị suy giảm. Hút nữa, Là đủ cả bảy pháp bất thối Tôn giả Gautama Ajatasattu Vedehiputta Vua nước Magadha Không thể đánh bại dân Vasi Ở chiến trận Trừ phi dùng ngoại giao Hay kế ly gian Tôn giả Gautama Này chúng con phải đi Chúng con có nhiều việc Và có nhiều bổn Phật Này bà La Môn Ngươi hãy làm những gì Ngươi nghĩ là hợp thời bà la môn vasakara vị đại thần nước magadha hoan thị tán thán lời dạy của thế tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt khi bà la môn vasakara đi chưa bao lâu thế tôn nói với tôn giả ananda này ananda hãy đi và tập họp tại giảng đường tất cả những vị tỷ kheo sống gần Rajagaha xin vâng Bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn Đi tập hợp tất cả những vị tỷ kheo Sống gần vương xá Rồi đi đến Thế Tôn đảnh lễ Ngài Đứng một bên Và Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Tỷ kheo tăng đã tụ họp Bạch Thế Tôn Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời Rồi Thế Tôn Từ chỗ ngồi đứng dậy Đi đến giảng đường Ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn Và nói với các vị tỷ kheo Này các tỷ kheo Ta sẽ dạng bậy pháp bất thối Hãy nghe và suy nghĩ kỹ Ta sẽ dạng Xin vâng bạch Thế Tôn Những vị tỷ kheo ấy trả lời Thế Tôn Thế Tôn dạng như sau Này các tỷ kheo Khi nào chúng tỷ kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết? Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời đầy các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tôn sùng, kính trọng đệ lệ cúng dường các bậc tỷ kheo thượng tòa. Những vị đây là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, Bậc cha của chúng tăng, Bậc thầy của chúng tăng, Và nghe theo lời dạy của những vị này. Thời này các tỷ kheo, Chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, Khi nào chúng tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái,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 khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc. Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được tường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào bậy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo? Khi nào các vị tỷ kheo được dạy bậy pháp bất thối này, thời này các tỷ kheo chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp bất thối khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. Xin vâng, bạch Thế tôn. Những vị tỷ kheo đáp ứng Thế tôn. Thế tôn nói: Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo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 không cộng hành với ác dục vọng. Thời để các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo không dừng ở nửa chừng giữa sự đạt đáo những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng. Thời để các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.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 Xin vâng Bạch Thế Tôn Những vị tỷ kheo ấy Đáp ứng Thế Tôn Thế Tôn nói Này các tỷ kheo Khi nào chúng tỷ kheo có tính tâm Có tạm, có quý Có nghe nhiều, có tinh tấn Có chánh niệm, có trí tuệ Thời này các tỷ kheo Chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh Không bị suy giảm Này các tỷ kheo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 Chư tỷ kheo đáp ứng, Thế Tôn nói Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo tu tập niệm giác chi Tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi Tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập sản giác chi Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm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 Nhưng vì tỷ kheo ấy Đáp ứng Thế Tôn Thế Tôn nói Này các tỷ kheo Khi nào chúng tỷ kheo tu tập vô thường tượng Tu tập vô ngạn tượng Tu tập bất tịnh tượng Tu tập nguy hiểm tượng Tu tập xả ly tượng Tu tập vô tham tượng Tu tập diệt tượng Thời nầy các tỷ kheo Chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh Không bị suy giảm Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỳ kheo, khi nào các vị tỳ kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng. Xin vâng, bạch Thế Tôn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 khi nào các vị tỷ-kheo đối với các vị đồng tu phạm hạnh tại chỗ đông người và vắng người gìn giữ khẩu nghiệp từ hòa gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người và vắng người thời này các tỷ-kheo chúng tỷ-kheo sẽ được cường thịnh không bị suy giảm này các tỷ-kheo khi nào các vị tỷ-kheo phân phối không thiên vị chung thọ hưởng với các bạn giới đức đồng tu, mọi lợi dưỡng chân chánh, hợp pháp, cho đến những phật thọ lạnh trong bác khất thực. Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm Này các tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo sống với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, đúng với sa môn hạnh những giới luật không bị gãy vụn không bị sức mẹ không bị tì vết không bị uế trượt những giới luật đưa đến giải thoát được người có trí tán thán không bị nhịp ô bởi mục đích sai lạc những giới luật hướng đến định tâm thời này các tỳ kheo chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh không bị suy giảm Này các tỳ kheo, khi nào các vị tỳ kheo sống với các bạn đồng tu Tại chỗ đông người và vắng người Trong sự thọ trì, những tri kiến đúng với sa môn hành Những thánh tri kiến đưa đến giải thoát Hướng đến sự diệt tận khổ đau cho những ai thiệt hành theo Thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm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 Đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc. Tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thế tôn ở vương xá cho đến khi Ngài xem là vừa đủ. Rồi Ngài gọi Tôn giả Ananda Này Ananda Chúng ta hãy đi đến Ampalathika Xin vâng bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn Rồi Thế Tôn cùng với Đại chúng Tị Kheo Đi đến Ampalathika Tại Ampalathika Thế Tôn thân trú tại nhà nghị mát của vua Trong thời gian Thế Tôn ở Ampalathika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 tức là dục lậu hữu lậu vô minh lậu thế tôn ở ampalathika cho đến khi ngài xem là vừa đủ rồi ngài bảo tôn dạ ananda này ananda chúng ta hãy đi đến nalanda xin vâng bạch thế tô. tôn tôn dạ ananda vâng lời thế tôn rồi thế tôn cùng với đại chúng thị kheo đi đến nalanda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 có thể vĩ đại hơn sáng suốt hơn thế tôn về phương diện chánh giác này sariputta lời nói của ngươi thật là đại ngôn thật là gan dạ ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử con tin tưởng thế tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể có một sa môn một bà la môn nào có thể vĩ đại hơn Sáng suốt hơn thế tôn về phương diện chánh giác Này Sariputta Có phải ngươi đã biết tất cả những thế tôn Ứng cúng tránh biến tri ở quá khứ Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi Những thế tôn này ở quá khứ Có giới đức như vậy Có thiền định như vậy Có trí tuệ như vậy Có hạnh trốn như vậy Có giải thoát như vậy Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, Có phải ngươi đã biết tất cả những Thế Tôn, Ứng cúng, chánh biến tri ở tương lai? Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của ngươi? Những Thế Tôn này ở tương lai, Có giới đức như vậy, Có thiền định như vậy, Có trí tuệ như vậy, Có hành trú như vậy, Có giải thoát như vậy? Bạch Thế Tôn, không. Này Sariputta, có phải ngươi biết ta là bậc ứng cúng? Chánh biến tri ở hiện tại, ngươi đã biết tâm ta với tâm của ngươi. Thế tôn có giới đức như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có hành trú như vậy, có giải thoát như vậy? Bạch Thế tôn, không? Này Sariputta, như vậy ngươi không có tha tâm thông, Đối với các vị ứng cúng chánh biến tri ở quá khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy, Này Sariputta, vì sao ngươi lại thốt ra những lời đại ngôn, lời nói gan dạ, giống lên tiếng sông con sư tử